Cao Đông ngồi trên máy bay vẫn còn nghĩ về buổi trò chuyện vui vẻ tối hôm qua với những nhân vật tài năng như Trần Đông Chiêu, Từ Chính Bình, Lâm Bộc Sầm và Quảng Thiên Cửu. Họ đều là những người có lý tưởng, tham vọng và đang giữ các vị trí quan trọng trong quân đội, hải quân hay các tập đoàn lớn. Điều này khiến Cao Đông tự nhìn lại mục tiêu của mình. Trên máy bay, hắn vô tình nghe được cuộc trao đổi của hai chuyên gia thuộc tổ khảo sát của viện nghiên cứu kinh tế vĩ mô. Họ phân tích Ninh Lăng từ năm chín đến năm hai phát triển ổn định, nhưng từ năm 2002 tăng tốc mạnh mẽ. Dù trước đây cơ sở vật chất lạc hậu, nhưng vị trí địa lý thuận lợi cùng việc hoàn thiện hệ thống giao thông, đường sắt càng cao tốc đã tạo ưu thế lớn cho Ninh Làng. Hai người cùng nhận xét quy sự đột phá sản nghiệp, Ninh Làng hiện là trung tâm thiết bị điện, vật liệu và năng lượng mới của khu vực. Chính quyền còn muốn tiếp tục mở rộng các ngành năng lượng mới và môi trường. Nguyên nhân họ cho rằng tiềm lực thực sự của Ninh Lăng không chỉ nằm ở tài nguyên tự nhiên mà ở sức hấp dẫn đặc biệt đối với các nhà đầu tư, điều mà họ muốn trực tiếp khảo sát trong chuyến đi này. Khi máy bay hạ cánh, cả đồng vẫn trầm trồ lắng nghe, không ngờ rằng tổ chuyên gia hàng đầu lại đi cùng chuyến bí mật. "Cái gì? Trưởng ban thư ký Dương cũng sẽ tới?" Cả đồng có chút kinh ngạc nói. "Có nhầm không? Cuối năm rồi, tính nhiều việc như vậy mà Trưởng ban thư ký Dương con cùng tổ khảo sát tới đúng thế văn phòng tỉnh ủy gọi điện thoại cho tôi tôi cũng hỏi chủ nhiệm tàu nhưng chủ nhiệm tàu nói trưởng ban thư ký Dương đã được bí thư uông đồng ý để cùng tổ khảo sát đến ninh lăng trung tâm một tuần hơn nữa đi theo cả hành trình nghe nói trưởng ban thư ký Dương yêu cầu mới điều chỉnh viện nghiên cứu chính sách tỉnh ủy cần phải dựa theo góc độ của tỉnh mà khảo sát không nên chỉ làm trong phạm vi mà tổ khảo sát của ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia chọn phải có quan điểm và cái nhìn của riêng mình Cả đông vừa về văn phòng Trung Sự Quân và Tăng Lệnh Tuần đã đến Đúng là lạ Tôi nhớ các cuộc khảo sát như thế này trước đây Nhiều lắm chỉ là Một vị phó chủ nhiệm viện nghiên cứu chính sách tham gia Có thêm phó trưởng ban thư ký Đã là rất chú trọng Lần này sau trưởng ban thư ký Dương lại tới Trung Sự Quân cũng rất khó hiểu Bí thư cao Tôi cũng đã chuẩn bị trước một chút Nhưng không ngờ trưởng ban thư ký Dương sẽ tới Anh xem có cần điều chỉnh lại không Tôi thấy không cần Cả đồng lắc đầu Người ta tới khảo sát không phải đến để tìm vấn đề Chúng ta cũng không cần phải che đậy nếu không sẽ phản tác dụng Ninh lăng chúng ta vẫn là khu vực cấp 3-4 Kém xa so với khu vực duyên hải Có vấn đề là rất bình thường Có thể làm cho các đồng chí tổ công tác hiểu rõ hoàn cảnh thực tế của ninh lăng chúng ta là việc tốt đương nhiên tôi cảm thấy chúng ta cũng nên có vài trọng điểm Muốn thể hiện đó nguyên nhân phát triển kinh tế 2 năm qua của ninh lăng chúng ta Đó chính là hoàn cảnh kinh tế tốt đẹp với cơ chế phục vụ, hành chính kiện toàn. Trung du quân và tăng lệnh tuần gần ra rồi lập tức hiểu ý. Các đồng nhận định rằng nguyên nhân then chốt giúp Ninh Lăng phát triển nhanh không phải chỉ là các dự án lớn hay xây dựng đô thị, mà là nhờ môi trường, cơ chế và hệ thống quản lý mới, đó mới là điểm sáng thực sự và là thành tích của Đảng ủy, chính quyền Ninh Lăng. Vì vậy, tổ công tác trung ương dù chọn điểm khảo sát nào thì cũng đồng nghĩa công nhận thành quả của ninh năng. anh nhắc mọi người không nên tỏ ra quá chú ý hay quá sơ sãng vì dễ khiến trưởng ban thư ký dương thấy phản cảm. ba người gồm cao đông, trung dực quân, tăng lệnh thuần sẽ cùng cố bình bân ra đón đoàn. sau đó mỗi ngày phải có ít nhất một lãnh đạo địa phương đi theo đoàn khảo sát để dự lễ. nơi ăn ở đã được bố trí tại ninh uyển chỗ tốt nhất hiện có. cao đông cũng giản không nên cố tình sắp xếp đề xuất hay định hướng đoàn khảo sát nhì các cơ quan trung ương và viện nghiên cứu đã có mục tiêu riêng, cứ để họ tự chọn và tự đánh giá. Cả đồng bất ngờ khi biết Trương Văn Thư ký Dương Kinh Quang rất thích ăn món lòng lợn nên ông đưa đoàn đến khu Trưng Lùng, nơi nổi tiếng với các hàng quán giữ phong cách cổ và được chọn làm điểm nhấn du lịch của Ninh Lăng. Trong bữa ăn, Dương Kinh Quang vui vẻ nói chuyện về thói quen sinh hoạt, việc đàn luyện sức khỏe và chiêu chọc cao đồng về không thích ăn lòng bục trao chuyện triển sang vấn đề môi trường và thói quen ăn uống, đô cáo đông nhân cơ hội giới thiệu về một hạng mục công nghệ cao trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sắp khai thành tại khu khai phát Ninh Lăng. Đây là dự án sản xuất thiết bị cao tần và tiết kiệm điện, có vai trò quan trọng với định hướng phát triển ngành của Ninh Lăng. Dự án vốn định đặt ở Thâm Quyến, nhưng nhờ nỗ lực của lãnh đạo thị xã từ việc thương thuyết nhiều lần đến ưu đãi về đất đai, kinh phí và hỗ trợ an ở đã được giao về Ninh Lăng. Cả đông tỏ ra rất tự hào khi trình bày điều này. Giương Kinh Quang nhận thấy, Ninh Lăng đã xây dựng được môi trường đầu tư rất tốt, đặc biệt là hệ thống quỹ bảo đảm tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp. Chính quyền trung chỉ lập quỹ mà còn thực sự vận hành hiệu quả, tuyên truyền mạnh mẽ và sẵn sàng chấp nhận rủi ro để kích thích đầu tư tư nhân. Huyện Hoa Lâm là ví dụ nổi bật, quỹ bảo đảm vay vốn hoạt động mới 3 tháng đã hỗ trợ 49 dự án, dù gây tranh luận nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt. Ninh Lăng cũng mạnh dạn dành 50 triệu cho quỹ phát triển công nghệ cao. Điều mà nhiều thành phố lớn còn chưa dám làm và đã thu hút được một doanh nghiệp từ thông quyến về. Ngoài hỗ trợ tài chính, khu khai phát còn đảm bảo chỗ làm việc và chỗ ở cho nhân sự công ty thể hiện tinh thần phục vụ hiếm nơi có. Dương Kinh Quang thừa nhận, Ninh Lăng đang dẫn đầu toàn tình về môi trường tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ông chỉ ra rằng khó khăn vốn vay của khu tư nhân là vấn đề chung do Ngân hàng ưu tiên doanh nghiệp nhà nước để đảm bảo an toàn vốn bởi vậy địa phương phải chủ động đổi mới và mở miệng được các kinh tài chính nếu không sẽ thua kém các khu ven biển tạo đồng nhân cơ hội này mong tình ủng hộ ninh lăng mạnh hơn trong cải cách anh khẳng định ninh lăng dám thử nghiệm những việc chưa ai làm khuyến khích cấp dưới đổi mới miễn không vi phạm pháp luật dương kinh quang đánh giá cao tinh thần quyết đoán đó cho rằng cải cách là con đường chưa có tiền lệ nếu chần chừ sẽ mất cơ hội và khẳng định kết quả thực tế mới là tiếng nói thuyết phục nhất Dương Kinh Quang cùng đoàn của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia lưu lại ninh lăng 6 ngày. Cao đồng không ngờ bị trưởng ban thư ký tỉnh ủy lại có thể gác toàn bộ công việc cấp tỉnh để xuống cơ sở lâu như vậy. Trong thời gian này, Cao đồng trung dự quân thay phiên đi cùng, thêm Lam Quang, Cố Bĩnh Bình, Lỗ Năng, Lưu Như Hoài và Tăng Lệnh Thuần cùng tham gia. Dần tạo được quan hệ thân hơn với đoàn chuyên gia. Nhưng chuyên gia từ viện nghiên cứu kinh tế vĩ mô của Ủy ban nắm giữ lượng dữ liệu và tài liệu phong phú, trình độ vượt xa các nhà nghiên cứu thông thường, họ thẳng thắn chia sẻ nhiều quan điểm mới. Kinh tế tư nhân là động lực phát triển mạnh, doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả, đầu tư nước ngoài khiến Trung Quốc đối mặt nguy cơ trong định hướng ngành nghề và năng lực đổi mới công nghệ còn yếu. Vì không phải quan chức, họ nói chuyện cởi mở, sắc bén, thậm chí gây sốc nhưng mang lại cảm giác tươi mới, buộc người nghe phải suy ngẫm. 6 ngày tiếp xúc mang lại lợi ích to lớn cho cả cao đồng, trung sử quân, cố vịnh bân, tăng lệnh thuần, lẫn lỗ năng, lưu như hoài Họ được gần gũi một ủy viên thường vụ cấp tỉnh, đồng thời được trao đổi trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu Điều này mở rộng tầm nhìn, giúp họ hiểu sâu hơn các vấn đề kinh tế vĩ mô và có thể đứng trên vai người khổng lồ để nhận thức vấn đề ở tầm cao hơn Trong thời đại bùng nổ thông tin, các chuyên gia trung ương nắm dữ liệu quốc gia Nên chỉ cần tiếp xúc và trao đổi Cũng đã tạo nền tảng để mỗi người Tự suy nghĩ và tìm hướng đi phù hợp cho mình Tăng Khả Phạm Bí thư huyện ủy Khuê Dương Được xem là một cán bộ có kinh nghiệm Và thành tích ổn định nhiều năm Dù không phải người của Hoàng Lăng Anh ta vẫn nghi ngờ rằng Bí thư thị ủy Cao Đông Đang nhìn chăm chăm và có ý định điều chỉnh mình Nhất là sau khi lãnh đạo mới lên Thì tình hình Khuê Dương có dấu hiệu thay đổi Khả Phạm tự đánh giá Mình không thua kém các huyện khác Thành tích phát triển của Khuê Dương nhiều năm đều dẫn trước Thậm chí từng bám sát hoa lâm Tuy vậy anh vẫn băn khoăn Không hiểu vì sao Cao Đông không hài lòng với mình Dù xét quan đệ chính trị Thì không có lý do rõ ràng Thực tế Cao Đông lại không có thành kiến với Tăng Khả Phàm, Chỉ vì tập trung vào các khu vực trọng điểm khác Nên ít chú ý đến Khuê Dương Gần đây hắn bắt đầu quan tâm hơn Sau khi bố cục phát triển Toàn thị giá dần hoàn chỉnh Khi gặp Cao Đông Tăng Khả Phàm trình bày khó khăn lớn nhất Đường tuyến Ninh Lăng Quy Dương Bạch Mã bị hư hỏng nặng do lượng xe tải phục vụ công trình thủy điện Vọng Nguyệt Hạp giai đoạn 2. Anh đề xuất ba bên, Quy Dương, Bạch Mã, công ty Vọng Nguyệt Hạp cùng góp vốn cải tạo đường thành quốc lộ cấp 2 và xin cơ chế thu phí để hoàn vốn. Cổ đông đánh giá đề nghị là hợp lý, đồng ý hỗ trợ trao đổi với tỉnh và các cổ đông lớn của công ty Vọng Nguyệt. Tuy nhiên Hắn nhắc nhở cần thận trọng về việc thu phí, phải hỏi ý kiến dân vì nhiều nơi từng phát sinh phản đối. Cuộc trao đổi giúp cao đông đánh giá tốt hơn về năng lực và tinh thần giải quyết vấn đề của thằng Khả Phạm. Đồng thời, thằng Khả Phạm cũng muốn nhân cơ hội này thăm dò xem bí thư cao có thực sự muốn điều chỉnh mình hay không. Cao đồng quyết đoán yêu cầu khuê dường, chuẩn bị công việc và cam kết sẽ cố gắng giải quyết vấn đề liên quan các cổ đông trực tiếp. Hắn giờ y nguyên vẫn bài bổn lãi suất 0% tướng gần Nam Khuê Dương và Bạch Mã để giảm áp lực tài chính khi sửa đường. Khiến tầng Khảo Phạm thấy nhạy người và cảm nhận các cả đồng không có ý định điều chỉnh hay gây khó dễ cho mình. Sau đó, các đồng đánh giá cao sự phát triển kinh tế, đô thị của Khuê Dương những năm qua, nhưng nhấn mạnh tình hình khi dân chúng ngày càng có ý thức pháp luật và bảo vệ quyền lợi, dẫn đến các mâu thuẫn dễ bùng phát thành sự kiện quần thể. Hắn cho rằng Khê Dương trong thời gian qua xử lý vẫn còn bị động, cần chủ động cải tiến, thích ứng với yêu cầu quản lý mới. Ban đầu Tang Khảo Phạm lo lắng cao đông mượn chuyện này để điều chỉnh mình, nhưng sau khi nghe tiếp, anh nhận ra mình đã hiểu lầm, cao đông thực chất chỉ muốn Khê Dương làm thí điểm các cơ chế giảm mâu thuẫn xã hội, đặc biệt liên quan đến chế độ văn phòng đại biểu nhân dân mà cùng Minh Dương đang thúc đẩy. Hiểu ra điều này, Tang Khảo Phạm lập tức thay đổi thái độ, thoải mái hơn và chủ động phối hợp, cuộc trò chuyện chuyển sang cởi mở hiệu quả. Anh bày tỏ nhiều quan điểm khiến Cao Đông đánh giá lại năng lực của mình. Cao Đông cũng nhận ra trước đây mình có phần co nhẹ Tăng Khả phàm. Không khí trao đổi tốt đẹp giúp cả hai đạt đồng thuận. Khuê Dương sẽ nghiêm túc thực hiện thí điểm, còn Tăng Khả phàm xem đây là cơ hội để chứng minh năng lực và củng cố vị trí của mình. Cao Đông nhận được điện, đã là 4 giờ chiều. Lúc này lên cũng không kịp ăn tối, hơn nữa hắn cũng không tiện đến bữa ăn đó. Đường sát an tương sắp hoàn thành. Hứa Giờ Ninh lấy thân phận Bộ trưởng Bộ Giao thông đến An Nguyên khảo sát Thuận tiện muốn khảo sát một chút tình hình xây dựng đường sắt ở An Nguyên Dù là ứng đồng lưu hay Tần Hạo Nhiên đều khá chú trọng Chuyên bồn nói chuyện với Hứa Giờ Ninh về việc xây dựng đường sắt ở An Nguyên đương nhiên việc này không có quan hệ gì tới Cao Đông Khi thư ký của Hứa Giờ Ninh gọi cho Cao Đông Cao Đông trong lúc nhất thời không hiểu nổi Trên thực tế, Lưu Nhật Đông không có quan hệ mật thiết với Lão Già Nhất là cô của Nhật Đồng càng lạnh nhạt với mấy ông anh. Hứa gia Ninh làm quan chót lọt cũng không có quan hệ gì tới lưu gia Chính xác mà nói thậm chí còn gây phản tác dụng. Chẳng qua bố mẹ Lưu Nhật Đồng coi như có quan hệ mật thiết với Hứa gia Ninh. Dù sao hai người bọn họ chỉ làm việc ở Bộ Ngoại giao, ít dính dáng đến mảng chính trị khác của quốc gia. Khi Cao Đồng lấy Nhật Đồng, vợ chồng Hứa gia Ninh cũng tham gia hôn lễ. Cô của Nhật Đồng cũng đã tặng một đôi ngọc bội cho Cao Đồng và Nhật Đồng chẳng qua cao đông và vị bộ trưởng bộ hứa gia ninh này không có nhiều quan hệ cũng chỉ là tết hàng năm đến nhà một chút mà thôi thời gian nói chuyện không nhiều lần này hứa gia ninh đến an nguyễn lại chủ động gọi mình làm cao đông có chút kinh ngạc đương nhiên nếu chú bác gọi cao đông còn không đến mức không biết lễ phép hắn lập tức lên ăn đoán có lẽ bọn họ ăn xong cũng tầm tám giờ còn nhớ đến nghe vị bộ trưởng hứa gia ninh dạy bảo ngồi trong xe cả đồng cẩn thận suy nghĩ hứa dân ninh là đại biểu của phái cải cách ôn hòa có chút không an ý với lưu gia có quan điểm chính trị không rõ ràng đây có lẽ là nguyên nhân y cảm thấy lưu gia không có tiền đồ từ quan điểm chính trị thì thấy hứa dân ninh khá gần với tô giác Hoa đều chủ trương coi trọng cả kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân thích hợp thả ngành lúng đoạn đưa vào cơ chế cạnh tranh trong cải cách kinh tế cũng phải vừa đảm bảo đạt thành tích vừa ổn định xã hội việc này lại khá nhất trí với lưu đạo nguyên bởi vì một nhóm người bàn luận về chính sách chính trị và kinh tế khiến cho nhiều phương diện trở nên phức tạp khiến cho lực hướng tâm của quân thể này thoạt nhìn không rõ ràng như các phái khác nhiều quan điểm có vẻ mâu thuẫn khiến cho mấy phương đều hy vọng được quân thể này ủng hộ chủ trương chính trị của mình về phần tình hình thực tế là như thế nào thì khó nói như hiện nay mà nói cả đồng chỉ như kẻ nhìn hoa trong xương với cấp bậc của hắn đúng là chưa đủ tầm để nhận xét cả đồng cũng biết chuyện nhà mình Hắn bây giờ vẫn chỉ có thể vui đầu làm tốt công việc của mình Mặc dù hắn khiến vài nhân vật cấp quan trọng có ấn tượng Nhưng đó mới chỉ là ấn tượng mà thôi Mình nếu muốn tiến thêm một bước làm sâu sắc ấn tượng của bọn họ Thì cần không ngừng tích lũy Phải đạt được nhiều thứ thuyết phục kẻ khác Cao Đông đến Ando đã lên đèn Hắn liên lạc với hứa gia ninh Hứa gia ninh còn đang ngồi nói chuyện với chủ tịch tỉnh Tân Hạo Nhân Như vậy không thể gặp Cao Đông rồi Về nhà chỉ sợ chứa ngồi âm mông đã phải đi đi dạo phố, cả đồng không có sở thích này, nên hắn không biết đi đâu. Cả đồng bận đăng ký bảo hành chứng quý, chạy xe vòng vòng trên đường, đợi không được bao lâu, điện thoại di động khoán đã vang lên. Hứa Gia Đình nhấp ngụm trà bích loạn xuân, mặc dù biết đó uống trà tối sẽ mất ngủ, nhưng y vẫn thích dùng nước trà để đầu óc tỉnh táo, đối với cháu trai sắp tới, Hứa Gia Đình có chút tò mò. Y không ngờ Phó Thủ tướng Tô Gia Khoa lại có chút ấn tượng tốt đối với Cao Đồng. Theo y nhớ khi Tô Gia Khoa làm chủ tịch tỉnh An Nguyên thì đó là chuyện nhiều năm trước. Lúc ấy Cao Đồng chẳng qua mới là thanh niên 2 năm 26 tuổi. Phó Thủ tướng Tô Gia Khoa vậy mà vẫn nhớ Cao Đồng đến tận bây giờ. Hứa Gia Ninh trong lúc vô tình nói chuyện với Tô Gia Khoa về việc xây dựng hệ thống giao thông của An Nguyên thì muốn nhắc đến tư tưởng và hành động đổi mới của An Nguyên khi xây dựng giao thông. Nhất là năm 94, An Nguyên đã chủ động thu hút đầu tư bên ngoài vào với hình thức BOT Thực hiện xây dựng đồng thời hai đường cao tốc An Quý, An Du Để coi như là điểm sáng trong xây dựng đường cao tốc của Trung Quốc thời gian đó Mà người làm ra động tĩnh lớn như vậy chính là bí thư thiệu ủy trẻ tuổi nhất trong lịch sử An Nguyên Hứa Sơn Đình lập tức nghĩ đến Cao Đông Mặc dù y có cảm tưởng bình thường với Cao Đông Theo y thấy, Cao Đông có thể có chút năng lực Nhưng đó chỉ là thứ yếu những người này có thể vững vàng ôm lấy chân lãnh đạo chủ yếu là Kha Tốt từ Ninh Pháp đến Thái Tranh Dương thậm chí còn có Lưu Đạo Nguyên cùng với Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương Kiêm Tổng Cục Trưởng Tổng cục điện ảnh quốc gia Qua tỉnh người này đều có thể giữ quan hệ tốt vì thế chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã bò lên vị trí cán bộ cấp giám đốc sở chỉ đứng năng lực này đã không có nhiều người có thể so sánh Nhưng người được Phó thủ tướng Tô Gia Khoa khen nhất định không phải người bình thường Tô Gia Khoa bình thường không đánh giá người người mà được y đánh giá thì nói đó biểu hiện của người này được y có ấn tượng rất sâu, có chỗ đáng giá khen ngợi hoặc là loại không còn thuốc chữa. Sau đó, hứa giờ Ninh cũng đã điều tra một chút, không nằm ngoài suy đoán của y. Năm chín tư, cao đông đúng là đã làm phó chủ nhiệm văn phòng quản lý đường cao tốc giao thông an nguyên. lúc ấy chỉ là một đơn vị mới thành lập vậy mà cao đông giám can đảm mời tập đoàn hòa hoàng hồng công khảo sát cao tốc an quế cùng cao tốc an du. cuối cùng hai đường cao tốc này chẳng những cùng được tiến hành xây dựng, dẫn nhà đầu tư Hồng Kông tiến vào, hơn nữa còn khiến tập đoàn Hòa Hoàng đầu tư vào cảng Ninh Lăng, khiến cảng Ninh Lăng nhanh chóng thành cảng lớn nhất sông Âu Giang. Nếu như nói Thủ tướng Văn Quốc Cư cuốn tưởng với cao đồng là do trận lụt bão năm 98, thì ấy cao đồng có biểu hiện quá trói mắt, cả công bừa tư đều khiến truyền thông chú ý. Như vậy Ủy viên trưởng Lục Khiến Bang thưởng thức cao đồng chính là do biểu hiện sâu sắc của hắn ở bộ năng lượng vì thế lần đó ủy viên trưởng lục kiến bang sang thăm bốn nước nam á đã chỉ đích danh hắn đi cùng rất nhiều chi tiết này khi hứa gia đình đến bộ giao thông làm việc mới biết được có thể lọt vào mắt hai vị lãnh đạo trung ương đã là hiếm có mặc dù lúc ấy ở tình hình đặc thù nhưng theo lý thuyết cũng không phải một cán bộ cấp huyện có thể hy vọng vậy mà cao đông này làm được đến bây giờ ngay cả phó thủ tướng tô gia khoa phụ trách công nghiệp giao thông vẫn còn ấn tượng tốt đối với hắn Điều này làm hứa do ninh muốn nhân chuyến đến An Nguyên tìm hiểu thêm về Cao Đông Cao Đông đến rất đúng giờ Mặc bộ ấu phục màu xám, Nhìn qua khá phong độ Thư ký đã vào rót trà Và biết lãnh đạo muốn nói chuyện với người trẻ tuổi này nên đi chủ động rời đi Hứa do ninh có thể nhận ra Cao Đông trông rất bình tĩnh Rất thản nhiên nhưng không hề có vẻ tùy ý khinh thường Xem ra vị bí thư thị ủy này mới hơn 30 cũng có khi chất tốt trước đây Hứa Giản Ninh không chăm chú tìm hiểu về Cao Đông, Cao Đông đến bình thường đều là đi cùng Nhật Đồng. Nhật Đồng vốn là cô bé có tính cách lạnh nhạt, không thích gần gũi với người. cùng chăn lứa của Lưu Gia cũng không mấy người thân thiết với cô bé ngoài Lưu Kiều. Cao Đông lúc ở bộ năng lượng cũng khá ẩn mình, Hứa Giản Ninh không biết người này trước mặt người ngoài có như vậy hay không, nhưng trước mặt người Lưu Gia chính là như vậy. Cao Đông trước khi đến cũng đã suy nghĩ xem nên gọi Hứa Giản Ninh là như thế nào. Đây là cuộc gặp riêng hay gặp mặt vì công việc hay là nửa công đỡ tư Đường sắt An Tương mặc dù có đoạn dài chạy qua đường sắt Nhưng tuyệt đối không cần bị bộ trưởng nói chuyện với bí thư thị ủy Ninh Lăng Hơn nữa đường sắt An Tương tiến triển thuận lợi gặp khó khăn không phải vì nguyên nhân ở Ninh Lăng Mà do vấn đề địa chất Hứa dân Ninh lần này đến chỉ là tỏ vẻ quan tâm tới công trình trọng điểm của quốc gia mà thôi Đảm bảo hạng mục này hoàn toàn thuận lợi Nếu như nói chỉ gặp mặt mang tính cá nhân Thì có vẻ hơi quái gì Hắn và hứa gia đình còn chưa đến mức quan hệ mật thiết Để nói chuyện riêng Ngồi đi tiểu cao Sau khi thư ký rời đi Cả đông có chút xấu hổ chào Chú chú đi có mệt không ạ Đừng khách khí với chú Chú biết tính cách của cháu không thích như vậy Ngồi đi Không có ý gì khác Chú đến An Nguyên chỉ là muốn xem tiến triển của đường sắt An Tương cháu làm bí thư thị ủy của đoạn chính trong đường sắt an tường có nhiều công việc cần cháu ủng hộ phối hợp hơn nữa chúng ta còn có quan hệ họ hàng cho nên cũng muốn tâm sự với cháu hứa giờ nính có vẻ khá dễ gần thường xuyên tập luyện làm y chống trẻ hơn vài tuổi chẳng qua vết nhăn trên trán đã lộ ra tuổi thật của y chú cũng quá khách khí rồi đường sắt an tường có tác dụng lớn đối với sự phát triển kinh tế của ninh lăng bọn cháu Đảng ủy, ủy ban và dân chúng Ninh Lăng đều sớm mong ngày đường sắt An Tương hoàn thành và thông xe. Nó sẽ xúc tiến Ninh Lăng thành vị trí đầu mối quan trọng của đường sắt khu vực An Đông. Nếu đã tới thì dù như thế nào cũng phải chiếm tiện nghi một chút. ga xe lở Ninh Lăng bây giờ chỉ là trạm cấp 3 nhưng lượng nhập vụ đã vừa xa trạm cấp 3. Một khi đường sắt An Tương thông xe có thể lập tức xin xây dựng thành trạm cấp 2. Hơn nữa với vị trí địa lý của Ninh Lăng thì cũng có điều kiện xây dựng làm trạm cấp 1 nhất là Ninh Lăng còn có cả giao thông đường thủy tốt, đương nhiên cũng cần phải đầu tư mạnh vào ga xe lửa. Việc này bên ngoài mặc dù không có quan hệ nhiều đến Đảng ủy, chính quyền Ninh Lăng, nhưng ga xe lửa mà xây dựng theo cấp 1 sẽ khiến Ninh Lăng trở thành trung tâm kinh tế của khu vực An Đông, thậm chí của An Nguyên. Cao Đông đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hứa Gia Ninh cười cười nhìn Cao Đông, người này đúng là không hề khách khí, ba câu đoạn nói đến sự phát triển của Ninh Lăng, tạo đầu mối đường sắt quan trọng của An Nguyên. Đâu phải chuyện đơn giản, hoàn thành thông xe đường sắt An Thương và xây dựng ga xe lửa Ninh Lăng thành cấp 2 không có gì khó, nhưng đầu mối quan trọng thì ít nhất phải là nhà ga cấp 1, phải cải tổ nhiều mới điều kiện Ninh Lăng có đủ không? Tiểu Cao, xem ra Ninh Lăng đầy tham vọng, đường sắt An Thương hoàn thành là khiến cho thị ủy, ủy ban Ninh Lăng xác định Ninh Lăng thành vị trí đầu mối quan trọng của đường sắt khu vực An Đông sao? Hứa Sơn Ninh cười cười trêu chọc. "Chú Trước mặt chú thì cháu không dám nói bừa Nhưng Ninh Lăng có điều kiện Thành đầu mối đường sắt quan trọng Bên đường sắt thì chú hiểu hơn cháu Chú là người trong nghề Nhưng Ninh Lăng từ nhu cầu vận chuyển hàng hóa Đến phát triển kinh tế thì cháu cũng có chút quyền lên tiếng Cao Đông rất tự nhiên Cười giải thích Ồ chú xin lắng tài nghe Chẳng qua vừa gặp Mà đây chỉ là cuộc nói chuyện riêng Thì cháu cũng không nên suy nghĩ nhiều làm gì Hứa giờ ninh nói chuyện rất ôn hòa Cao đông cũng không hề khiêm tốn, giới thiệu qua tình hình phát triển kinh tế của Ninh Lăng năm ngoái, đồng thời cũng giới thiệu tương lai phát triển của các sản nghiệp trụ cột của Ninh Lăng. Cũng báo cáo chi tiết về tình hình xây dựng cảng Ninh Lăng và quốc lộ ở Ninh Lăng. Hứa Sơn Định nghe rất chăm chú, nhất là khi Cao đông nói về ảnh hưởng vận chuyển giao thông, hàng hóa của cảng Ninh Lăng, ga Ninh Lăng cùng với thị ủy, ủy ban Ninh Lăng đang tích cực quy hoạch xây dựng sân bay Ninh Lăng. Hứa Sơn Định đúng là rất trúng động, chẳng qua y không biểu hiện gì ra ngoài mặt. Cao Đông cũng không cảm giác được gì Có gì nói đó Hứa dân ninh lấy thân phận cá nhân nói chuyện với hắn là tốt nhất Hay lấy thân phận bộ trưởng Bộ giao thông hiểu tình hình cũng tốt Tình hình đường sát là ở đó Anh nên có khả năng phân tích Và sức phán đoán của mình Không cần phải nói quá làm gì Hắn thực ra lại không biết hứa dân ninh lúc này Đã không quá chú ý đến việc Ninh năng muốn tạo thành đầu mối quan trọng Của đường sát khu vực An Đông Hứa dân ninh bây giờ nghĩ chính là Sự phát triển sau này của Cao Đông Liêu Đạo Nguyên khi nói chuyện với Y về Cao Đông, thì khen không dứt miệng, làm Hứa Gia Ninh cảm nhận thậm chí khen quá. đương nhiên về tình về lý, Liêu Đạo Nguyên không cần phải khen Cao Đông không có lý do. Y cũng có thể hiểu khen quá nhiều khi ngã sẽ càng đau. Nhưng Liêu Đạo Nguyên đánh giá Cao Đông đúng là quá cao, nên Hứa Gia Ninh có chút không tin. Nhưng hôm nay Y cảm thấy có lẽ mình đánh giá thấp Cao Đông. Cao Đông có chút kinh ngạc, Hứa Gia Ninh như không đặt tâm tư vào điều mình giới thiệu. Chẳng có hắn cũng không có gì không hài lòng cả. Hắn chỉ ngồi đó lặng lẽ đợi hứa sơ Ninh Hứa sơ Ninh rất nhanh cảm nhận được điểm này nên lắc đầu nói. Ô, xin lỗi, chú nghĩ đến việc khác. Tiểu cao, lời cháu nói chú cũng nhớ kỹ. Tương lai của Ninh Lăng đất sáng. Chú thấy việc Ninh Lăng thành đầu mối giao thông quan trọng của khu vực An Đông không phải là không thực tế, là ảo tưởng, đất có tính thực tiễn Điều này do vị trí địa lý đặc biệt cùng tiềm lực phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Cháu cũng có tư tưởng mới ở việc này Nhưng nó cần đầu tư rất lớn Vì thế cháu cần phải căn cứ vào tình hình tài chính của Ninh Lăng Mà chưa thành từng bước đẩy mạnh Cả đồng gật đầu đồng ý với hứa gia Ninh Ninh Lăng hiện nay đặt mục tiêu cao đương nhiên nó cũng có quan hệ lớn đến tốc độ phát triển rất nhanh của Ninh Lăng Các khoản nợ về tài chính cũng tăng lên Mặc dù thu tài chính của Ninh Lăng cũng tăng cao Nhưng cũng phải cân bằng với khoản nợ tăng lên Hắn đã trao đổi vài lần với cố Vĩnh Bân về việc này Cố Bình Bân cũng nhắc cán phải chú ý Không chế khoản nợ một cách hợp lý. Đưa ra yêu cầu chậm xây dựng vài hạng mục nhưng Cao Đồng không đồng ý. Hắn biết một hai năm này là thời kỳ rất quan trọng đối với Ninh Lăng, phải từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất để tăng sức hút đầu tư. Cao Đồng không muốn Ninh Lăng chỉ trở thành một thành phố công nghiệp đơn thuần dựa vào vị trí địa lý và hệ thống giao thông thuận lợi. Mục tiêu của án là xây dựng Ninh Lăng thành đô thị trung tâm của cả khu vực, không chỉ mạnh về kinh tế mà còn phát triển toàn diện các mặt khác. Dù không thể so sánh với thông quyến Ninh Lăng ít nhất phải trở thành Minh Châu nổi bật của tỉnh An Nguyên Để đạt mục tiêu lâu dài này cao đồng kiên quyết Chủ trương bay vốn lớn để đầu tư vào cơ sở hạ tầng Tạo nền tảng phát triển trong tương lai Sau nhiều lần trao đổi Trung dực quân cuối cùng cũng thống nhất ý kiến với hắn cao đồng cho rằng thành tích Đôi khi thể hiện qua các con số Và dự án bề nổi Nhưng điều quan trọng hơn là kết quả thực tế Kinh tế Ninh Lăng phải tăng trưởng đô thị phải tốt lên và đời sống dân dân phải khá giả hơn. Trong cuộc trò chuyện với Hứa Gia Ninh, đề tài dân mờ động khỏi phạm vi Ninh Lăng, xoay quanh tình hình kinh tế quốc gia, họ bàn về sự tăng trưởng nóng của Trung Quốc cùng những vấn đề cơ cấu đó rệt như tình trạng đầu tư ồ ạt vào thép, vật liệu xây dựng, thiết bị điện, bất động sản khiến thị trường bất động sản ngày càng hỗn loạn. Hứa Gia Ninh nhận xét rằng việc tăng trưởng nóng ở nhiều địa phương là bình thường, Vì chính quyền các cấp luôn coi GDP là tiêu chí chính, dẫn đến việc thúc đẩy phát triển đô thị quá mức. Đây là vấn đề còn nhiều tranh luận nhưng khó thay đổi, bởi nhiệm vụ trung tâm của chính quyền địa phương vẫn là phát triển kinh tế. Sau đó Hứa Gia Linh hỏi quan điểm của Cao Đông. Cao Đông thận trọng, không để sự khhen ngợi dành thôn linh lăng khiến hắn tự mãn, đồng thời suy nghĩ về ý đồ thực sự của Hứa Gia Linh khi mời gặp. Hắn nhớ đến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sắp xảy ra và châu đàng trong thời kỳ ấy. Các ngành như thép, vật liệu xây dựng, du lịch xây chịu tổn thất nặng, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân, trong khi doanh nghiệp nhà nước gần như không bị ảnh hưởng đều từng gây nhiều tranh luận. Cả đồng cho rằng, phát triển kinh tế có chu kỳ, việc tăng trưởng nóng không nói lên điều gì, nhưng chính sách kiềm chế từ trung ương phải có mức độ và phải công bằng giữa các thành phần kinh tế, đặc biệt doanh nghiệp tư nhân đang phát triển mạnh, cần được bảo vệ để duy trì động lực. Hứa Sơn Ninh giải thích rằng, Chính sách của Trung ương dựa trên Đại cục Trung không nhắm vào riêng bộ phận kinh tế nào. Các cơ quan như ủy ban kế hoạch phát triển. Ngân hàng nhà nước Trung ương và Bộ Thương mại sẽ xử lý thỏa đáng. Cả đồng phản bác rằng trên thực tế, người thực thi chính sách có thể mang thành kiến và lạm dụng quyền lực, ảnh hưởng tiêu cực tới doanh nghiệp tư nhân. Cuộc trò chuyện giữa hai người nhanh chóng chuyển sang các vấn đề kinh tế vĩ bộ khác. Đến lúc này, cả đồng mới nhận ra buổi gặp cỡ này không đơn giản chỉ là để trao hỏi Mà còn ẩn chứa mục đích sâu xa của Hứa Gia Ninh Cả đồng sau khi đã khỏi khách sạn Đi bên dòng Mai Giang Suy nghĩ cẩn thận về cuộc gặp với Hứa Gia Ninh Hắn nhận thấy Hứa Gia Ninh đã bộc lộ vài ý tứ Và việc hiểu được những dấu hiệu này Là minh chứng cho trí tuệ của mình Tuy nhiên Nhiều vấn đề vẫn còn mơ hồ Cần phân tích kỹ Hắn nhìn nhận rằng Sau hơn 20 năm xây dựng Hình thái chính trị Trung Quốc đã ổn định cơ chế đảng được thiết lập Tự do ngôn luận được thúc đẩy và còn nhiều kênh truyền thông được dùng để giám sát chính quyền địa phương. Những cơ chế này vừa giúp dân bày tỏ ý kiến, vừa giúp trung ương nắm bắt dư luận, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh giữa các phái, các tập đoàn lợi ích, cả đồng tự đặt câu hỏi về quan điểm chính trị của bản thân, nhận ra mình đang dần dần hình thành thế giới quan và nhân sinh quan dựa trên trải nghiệm thực tế, không chỉ dựa vào lý thuyết hay ký ức. Hắn suy ngẫm về vai trò và năng lực của bản thân, mặc dù chỉ là cán bộ cấp giám đốc sở. Việc được hứa dân Ninh chú ý là cơ hội quan trọng, chứng tỏ những hành động trước đây của hắn đã tạo ấn tượng với Trung ương Cao Đông nhận ra sự phát triển sôi nổi của Ninh Lăng hiện nay, từ công trình xây dựng, cảng biển, hệ thống giao thông đến đời sống đô thị đều nhờ quy hoạch và mục tiêu rõ ràng của Cao Đông. Hắn hiểu rằng chính lãnh đạo quyết đoán, có tầm nhìn đã thúc đẩy sự thịnh vượng của Ninh Lăng, chứ không phải nhờ may mắn hay cá nhân khác. Cuối cùng, Cao Đông bừng tỉnh khi nhớ lại lời hứa dân Ninh nhắc về việc Nắm bắt cơ hội, xúc tiến bay lên Nhận ra rằng đây là tín hiệu để bản thân phát triển sự nghiệp Hắn liên kết thông tin từ các cuộc khảo sát Đánh giá về cán bộ trẻ Và nhận thấy mình được chú ý nhờ năng lực Sự thực hành và kết quả công việc Điều này khiến tim hắn đập mạnh vì hứng khởi và quyết tâm Hứa gia đình đến an Nguyên khảo sát chủ yếu đoạn đường sắt An Tương Qua Vĩnh Lương và Ninh Lăng Cùng đường hầm Tà Nguyệt Lĩnh nhưng phần lớn thời gian dành để trao đổi với lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, bộ trưởng hứa rất quan tâm đến việc xây dựng đường sắt An Nguyên vì nó liên quan đến quy hoạch tuyến đường xuyên đông bắc, giúp cải thiện liên lạc giữa An Nguyên và các tỉnh phía đông. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân An Nguyên đề xuất kéo dài tuyến đường từ Nghi Sương đến Thông Thành qua Nam Hoa đến An Đô nhằm giảm áp lực tài chính cho tỉnh, nhưng Hứa Giang Ninh chỉ ghi nhận và sẽ báo bộ giao thông, chính quốc vụ viện quyết định trong thời gian này nhiều lãnh đạo bộ ngành quan trọng cũng đến An Nguyên khảo sát khiến địa phương phải chuẩn bị tiếp đón nhưng đây lại là cơ hội để nhận các chính sách và hạng mục hỗ trợ. Cao đồng sau cuộc gặp hứa Sơn Đình nhận ra nhiều điều về hình thái chính trị quốc gia nổi tiếng hay giấu bình không quan trọng đều cần thiết là hiểu sâu và tham gia tích cực để nắm bắt bước đi đúng đắn. Hắn nhận thấy ở cấp bậc giám đốc sở năng lực quan trọng nhất là chấp hành chính sách áp dụng hiệu quả xuống cơ sở nhưng nếu muốn tiến lên cấp tỉnh Chỉ chấp hành không đủ, cần có quan điểm riêng về chính trị, kinh tế, xã hội, dân sinh và văn hóa, am hiểu ít nhất mọi lĩnh vực để định hướng chính sách và thực hiện hiệu quả. Cao Đông bắt đầu tổng kết ý tưởng, xác định sức lực và mục đích công việc để đảm bảo chính sách được triển khai thành công. Cũng may, Vân Dệ là thư ký tốt. rất nhiều việc hắn chỉ cần thoáng trì điểm một chút là Vân Dệ có thể chọn những thứ mà Cao Đông cần để đưa lên. Chính tỉnh đã truyền ra tin tức Diêu văn trí có thể không ngồi bao lâu trên ghế thị trường Ando nữa Kinh tế Ando phát triển chi trẻ Tôi lên bình có ý kiến rất nhiều đối với Diêu văn trí Hơn nữa, Miu Trân Trung là phó bí thư phụ trách tổ chức Cũng không có ấn tượng tốt đối với Diêu văn trí Hai người này cùng nhất trí khiến tình hình của Diêu văn trí không ổn Lần trước khi ban tổ chức cán bộ trung ương đến khảo sát cán bộ Thì có một đối tượng trọng điểm là Diêu văn trí Mà kết quả cuối cùng là như thế nào thì không ai biết nhưng có một điều có thể khẳng định là bộ máy Ando sẽ được điều chỉnh hơn nữa Diêu Văn Chí đi là đợt lớn Diêu Văn Chí đi ai sẽ thay thế Phó bí thư Thị ủy nghiêm lập dân hay Phó thị trưởng thường trực Chu Hoàng Vĩ hay là điều từ thành phố thị xã khác tới hoặc là sở bán ngành nào đó của tỉnh Ando là thành phố cấp phó tỉnh thị trưởng là cán bộ cấp phó tỉnh từ góc độ nào đó mà nói thị trưởng Ando không thua gì phó chủ tịch tỉnh bình thường Bao người thèm thuần chức vị thị trường An Đô này Diêu Văn Trí Chưa đi đã có không ít người nhìn chúng vị trí này Bí thư thị ủy Vĩnh Lương Long ứng Hòa Bí thư thị ủy Hoài Khánh Đàm Lập Phong Thậm chí bí thư thị ủy Miên Châu kiến Dương cũng đều có ý cạnh tranh Một cuộc chiến đã diễn ra Cả đồng cũng suy nghĩ đến điều kiện của mình Không phải không có hy vọng Nhưng khó khăn quá lớn Nguyên nhân chủ yếu là Hắn mới đến Ninh Lăng một năm rưỡi Công việc Ninh Lăng mới có khởi sắc bây giờ muốn hắn đi hắn về tình cảm không muốn về phần khác sợ là tình ủy nhất là bí thư Ứng sẽ không đồng ý nếu như Cao Đông lúc này có mưu cầu thì sẽ làm Ứng đồng liều có cái nhìn cho nên Cao Đông cảm thấy không nên có ý gì nữa nhưng cậu nói trước khi hắn rời đi của Hứa Giản Ninh là gì chẳng lẽ Hứa Giản Ninh không biết tình hình của mình điều này là không thể Hứa Giản Ninh nếu hẹn mình tới hơn nữa nói chuyện nhiều như vậy thì nhất định đã tìm hiểu về mình hứa gia đình có lẽ cũng có nghĩ đến việc mình nếu muốn tranh chức thị trưởng Ando thì sẽ có lợi hại như thế nào mới đúng. Cả đồng cho rằng mình phải xem lại một chút vị trí thị trưởng thành phố Ando mặc dù là cơ hội nhưng thứ nhất tin Diêu Văn Chí đi mới là tin đồn thứ hai cũng còn phải xem ý của tình mình đốt cuộc con nên tranh đoạt hay không cũng phải xem đã bỏ máy xuống Lam Quang thở dài một tiếng chuyện này không dễ làm Trực bí thư đảng ủy chính pháp Mỹ kiêm nhiệm đang lẽ sớm nên được tháo xuống nhưng nên do ai tiếp nhận? Lam Quang đã thông qua quan lệ trên tình hỏi những ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chưa có câu trả lời thuyết phục, chỉ nói hiện nay tỉnh ủy tạm thời chưa cân nhắc. Tạm thời chưa cân nhắc, nói cách khác không phải không cân nhắc mà là cảm thấy chuyện này không gấp hoặc không thấy ai thích hợp nên mới thế. Hơn nữa bên thị ủy Ninh Lăng cũng chưa thông qua người đề cử. Điều này cũng khó trách Mã Nguyên Sinh suốt ruột. Tuổi của Mã Nguyên Sinh đã gần đến điểm, có thể nắm bắt cơ hội này để đi lên một bước, dù không làm hết khoa cũng là lên một bậc. Chứ nếu không sau đây anh muốn lên cấp phó giám đốc sở trước khi về hưu thì phải đi tranh vị trí với đầy người và chức phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân, hoặc phó chủ tịch, hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân. Có thể nói lần này là cơ hội tốt nhất. Làm Quang đã bóng gió nói với Cao Đông rằng mình kiêm chức quá lâu là không thích hợp. Hy vọng thị ủy có thể nhanh chóng cân nhắc người thích hợp. Nhưng mỗi lần Cao Đông đều nói chờ một chút. Sau hai lần Lam Quang biết mình không nên nhiều lời ở việc này nữa. Mã Nguyên Sinh làm việc khá tốt, có nghiệp vụ, nhiều quan hệ, có khí phách, điểm này Lam Quang cảm thấy, Cao Đông cũng đồng ý, chủ yếu là khúc mắc giữa Mã Nguyên Sinh và Cao Đông. Trước đây khi Mã Nguyên Sinh còn làm phó cục trưởng đã có mâu thuẫn với Cao Đông lúc còn làm chủ tịch Hoa Lâm, nhất là khi ấy Bí thư đảng ủy chính pháp kiêm cục trưởng cục công an Nghiêm lập dân Đứng phía sau mâu thuẫn với cao đông rất sâu Về sau khi cao đông làm thương vụ thị ủy Kiêm bí thư quận ủy Tây Giang mã Nguyên Sinh lại thành quân tiên phong chống đối cao đông của Nghiêm lập dân Tuy nói thời thế đã khác cao đông đã làm bí thư thị ủy Sẽ không so đo chấp vặt với mã Nguyên Sinh Trên thực tế cao đông khá hài lòng với công việc của cục công an thị xã Nhưng đó là hài lòng về công việc Còn nói đến việc lên chức của Mã Nguyên Sinh Sẽ không đơn giản như thế Mã Nguyên Sinh đã mấy lần tìm Lam Quang Hy vọng Lam Quang có thể làm cầu nối giúp một chút Điều này làm Lam Quang thấy áp lực Thực ra Mã Nguyên Sinh cũng được Lam Quang đến Ninh Lăng làm việc Thì khi ấy nghiêm lập dân mới lên làm phó bi thư thị ủy Tuy nói có vẻ một tay trai trời bên hệ thống chính pháp Nhưng Mã Nguyên Sinh là thân tín do nghiêm lập dân đề bạt Lại không hề coi thường mình rất tận tâm tận lực làm việc mình phân công Vì thế sau khi Cao Đông làm bí thư thị ủy Lam Quang cũng cố gắng hòa hoãn quan hệ giữa mã nguyên sinh và Cao Đông. Nhất là trong hội nghị lần đó, Cao Đông không nghề khách ký nhắm vào tác phong làm việc của Cục Công an, làm Lam Quang tót mồ hôi. Nếu Cao Đông thực sự cách trực mã nguyên sinh để lập y thì sẽ làm y rất khó dự. Đập nước Đà Khuê thuộc thị trấn Đà Khuê tạo lập cách Đông Giang 15km được xây dựng từ năm 1960 trải qua mưa gió hơn bốn năm nhưng vẫn được tu sửa thường xuyên duy trì diện tích mặt nước ổn định vừa đảm bảo nước mùa khô vừa điều tiết lũ mùa mưa con đập nằm gần giấy hoàng lĩnh thuận tiện cho xe việt gia tiếp cận giản hồng đến sớm trên bờ đập cùng với bướng lệ mai phó chủ tịch đông giang không khí trên đập trong lành mát mẻ ta cảm giác tươi mới cục trưởng mã nguyên sinh đứng chờ hai người đưa giản hồng vào bướng lệ mai với tay chào Vương Lệ Mai dù trước đây từng làm trưởng phòng thông tin và tránh văn phòng quận, gặp nhiều khó khăn với lãnh đạo trước đây, nay làm Phó Chủ tịch Đồng Giang và phụ trách công việc mình yêu thích như thu hút đầu tư, văn hóa, du lịch, thương mại. Cô cảm thấy thoải mái, phát huy bản lĩnh và quan niệm rằng đạt thành tích là quan trọng hơn hư vinh hay lời bàn tán của người khác. Mã Nguyên Sinh đang nỗ lực tranh chức bí thư đảng ủy chính pháp, nhưng mọi việc phụ thuộc vào quyết định của bí thư thị ủy. Buổi gặp ngoại chơi tại đập đá khe là cơ hội để các cán bộ thảo luận, tránh sự ôn nạo và phiền nhiễu. Cao Đông, bí thư thị ủy, không có nhiều sở thích giá trị, không chơi bài bạc, quan điểm rằng các trò lãng phí thời gian đều này được Giang Hồng biết từ trước. Vì phần mọi người ngại nói chuyện đến quan hệ nam nữ, Giang Hồng loáng thoáng biết được Cao Đông có quan hệ không đọ ràng với Trình Nhược Lâm. Trằng qua Trình Nhược Lâm đã sớm rời khỏi Ninh Lăng, còn sớm hơn cả khi Cao Đông đi. Côn Thành nữ MC của chương trình cực kỳ nổi tiếng của Đài truyền hình Andu, bây giờ hình như không làm MC nữa mà nghe nói từ bỏ công ty điện ảnh. Không biết Trình Nhật Lâm còn quan hệ gì với Cao Đông nữa không. Nhưng có một điều cô có thể khẳng định là lần này về lại Ninh Lăng, Cao Đông trông chứng chật, cẩn thận hơn nhiều, gần như không có tin đồn gì về phương diện này. Nói đi cũng phải nói no lại, người đi tới vị trí này đều có sự châm mồn, đâu dễ bị người túm được nhược điểm. Cục chứng mã đến độ sao? Giàn Hồng cười cười, bắt tay Mã Nguyên Sinh Tuổi cao đổi, khó ngủ Trước 35 tuổi ngủ không biết tình là gì Sau 35 tuổi ngủ không được Lời này quá chính xác Đến tuổi của tôi đúng là không ngủ được nhiều Mã Nguyên Sinh khéo thở dài một tiếng Y và Giàn Hồng cũng khá quen Lúc Giàn Hồng làm phó trưởng ban thư ký thị ủy Thì cũng phụ trách bảng tiếp dân một thời gian Có không ít qua lại với cục công an Ô cô Trần Mã xem anh nói kìa Anh vừa mới độ tuổi trung niên Nói vậy là hơi quá rồi Giản Hồng cười nói Cô Trần Mã tiến bộ thì cũng nên quan tâm nhiều Đến công việc của Đông Giang chúng tôi Ý trong câu nói của Giản Hồng Mã Nguyên Sinh không quá để ý Việc mình tranh chức bí thư đảng ủy chính pháp Là quang minh chính đại Không sợ ai nói gì Dù sao con người muốn tiến bộ cũng là bình thường mà Quan hệ giữa Giản Hồng và Cao Đông rất tốt cũng là một người mà Cao Đông đưa từ Hoa Lâm ra. Chức bí thư quận ủy Đông Giang có rất nhiều người chú ý, kéo hơn nửa năm không xác định, cuối cùng lại để Giản Hồng từ chức Tránh Văn phòng thị ủy xuống làm. Điều này đều để nói rõ vị trí của Giản Hồng trong mắt Cao Đông. Dường như có thể làm cho Giản Hồng nói giúp mình qua câu là quá tốt, đây cũng là nguyên nhân mà lúc ấy, bí thư Lâm đề xuất gọi cả Giản Hồng theo, mà Nguyên Sinh cũng đồng ý. Giản Hồng vừa lao chủ nhà Thứ hai quan hệ giữa Y và giản Hồng cũng được. Bí thư giản, nếu Mã Mỗ thực sự có thể làm được thì cũng là thị ủy tin tôi. Ôi, chỉ sợ Bí thư cao, không coi trọng kẻ thô lỗ như tôi. Mã Nguyên Sinh cười ha hả nói. giản Hồng cười cười không nói. Lam Quang gọi cho cô, cô đang hiểu đa ý ở trong đó. Lam Quang hẹn Cao Đông đến Đồng Giang, cô đừng nhìn vui vẻ đi cùng. Chủ yếu là Lam Quang muốn cô nói giúp làm cô có chút khó xử cô biết, đây là do Lam Quang cảm thấy, mình có thể nói chuyện được trước mặt Cao Đồng nên mới thế, nhưng Lam Quang cũng không biết có một số việc đừng nói là mình, dù là trước đây thì Vưu Linh Hương còn đến Ninh Lăng có nói chưa chắc Cao Đồng đã chấp nhận. Cao Đồng có nguyên tắc làm việc của mình, cũng có quan điểm của mình, các quyết định lớn hắn ít bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng, cũng may chuyện này người nói chuyện chính là Lam Quang, mình chỉ nói giúp vài câu mà thôi nhưng ở chuyện này trừ khi cao đông muốn để mã nguyên sinh làm bí thư đảng ủy chính pháp nếu không dù lam quang hay trung dực quân có vận động như thế nào cũng không có tác dụng gì ha ha cụ trừng mã bí thư cao nhìn đúng nhân tài cụ trừng mã có năng lực thì lo gì chứ giản hồng cười nói An nguyên chúng ta không phải có cầu đợi lâu sẽ có chỗ sao ha ha về cảm ơn lời tốt của bí thư giản đúng đúng bí thư giản Chúng chị năm nay chuyển ngành phải không? có muốn làm công an không? Hay là nói với bí thư cao một chút đến cục công an chúng tôi? Mã Nguyên Sinh nói Giản Hồng hơi động tâm Mã Nguyên Sinh này đúng là có tin tức nhanh thật Chúng mình vừa chuyển ngành chưa chính thức phân công công việc Cô vốn định nhân cơ hội hôm nay nói chuyện với bí thư cao xem có vị trí nào thích hợp không Vậy mà Mã Nguyên Sinh đã biết Cán bộ bên quân đội chuyển ngành đến địa phương không dễ được bố trí chỗ tốt bây giờ chính quyền địa phương thì cán bộ sau khi tốt nghiệp đại học xuống cơ sở công tác hơn còn người từ bên quân đội ra lại có cấp bậc cao thì đúng là khó bố trí theo quy định thì cán bộ quân đội về địa phương đều là xuống một cấp mặc dù là như vậy cán bộ như chồng cô về địa phương cũng phải được bố trí chức phó huyện nhưng bây giờ chức phó huyện có quyền còn mấy vị trí trống chứ có một vị trí trống là có vô số người nhòm ngó đều dễ dàng đến lượt cán bộ chuyên ngành Đương nhiên tất cả không phải là chuyện tốt, cán bộ từ quân đội về cũng có người được bổ chi tốt. Trùng cô trước khi chuyển ngành vẫn suy nghĩ mình có thích nghi với cuộc sống công việc ở địa phương không, trong quân đội là ngành kỷ luật nên trùng cô cũng dự tính vào cơ quan công an làm. Giang Hồng lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ lại thấy đề nghị của Mã Nguyên Sinh đã đánh trúng vào suy nghĩ trong lòng mình. Vậy thì tốt quá, cục trưởng Mã, chúng tôi ở mã trong quân đội, quen cuộc sống bên quân đội nên suy nghĩ về làm như thế nào? làm quen với cuộc sống ở địa phương. Nếu như có thể đến cục công an thì có lẽ anh ấy không quá xa lạ, cũng không cảm thấy mất mát nhiều, nhanh quen với công việc mới hơn. Giàn Hồng cười đáp lại: Hà hà, chúng tôi đã chào đón. Trong cục có không ít cán bộ chuyên ngành từ quân đội, đều là nhân tài trong cục, Bọn đầu được rèn luyện tốt ở quân đội, điều đào có tu chất chính trị tuyệt đối có thể yên tâm. Cục công an chúng tôi cần nhất là tu chất chính trị. Mã Nguyên Sinh. Đào đào mắt rồi nở nụ cười chân thành Lát nữa bí thư cao tới Tôi sẽ nói chuyện với bí thư cao Nó thật lão sử lôi Cục chúng tôi thiếu một phó cục trưởng Phụ trách xây dựng đội ngũ và tư tưởng chính trị Chúng chị làm chính quy trong quân đội phải không Đúng là quá thích hợp giản Hồng không thể từ chối Cảnh ô lưu mà Mã Nguyên Sinh tung ra Mã Nguyên Sinh là người khá được Có thể thành tâm thành ý suy nghĩ giúp mình Đây một phần là mong mình nó giúp y Một phần là do quan hệ của đôi bên Bình cũng không tiện từ chối y tốt của đối phương. Cục trừng mã bởi tôi cảm ơn anh trước. Sân Hồng không nói nhiều vì có những lúc nói nhiều lại mất ý nghĩa. Bí thư giả nói gì vậy? Chỉ là việc nhỏ mà thôi. Tôi phải coi như là cuộc công an chúng tôi, Châu hiền nạp tướng mới đúng. Mà Nguyên sinh một bên trả lời, một bên quay đầu lại nhìn xuống. Ồ, bí thư cao và bí thư làm đã đến rồi. Cả đồng bị Lam Quang kéo mái nên không thể không đi Hắn đương nhận biết Lam Quang thay Mã Nguyên Sinh Hẹn mình tới đây câu cá là có ý gì Ý đồ của Lam Quang và Mã Nguyên Sinh Thì hắn hiểu Nó thật Giao chức bí thư kia cho Mã Nguyên Sinh Thì hắn cũng yên tâm Dù sao hơn một năm qua Ninh Lăng có thể phát triển kinh tế nhanh như vậy Một phần nguyên nhân lớn là do ổn định xã hội Ở điểm này Ninh Lăng tốt hơn nhiều so với Nam Hoa Hoài Khánh thậm chí Vĩnh Lương Nhất là ở mảng xây dựng Bởi vì Ninh Lăng tiến hành xây dựng cơ sở vật chất với quy mô lớn, cả đồng mới đầu còn có chút lo lắng nên đã gọi Mã Nguyên Sinh đến nói chuyện việc giao dịch công bằng và đề phòng các thế lực xã hội đen tiến vào ngành xây dựng. Mã Nguyên Sinh đã làm khá thành công công việc này. Mới tăng liên tục đã diệt trừ và đám côn đồ trong ngành xây dựng, thậm chí còn có hai tên từ bên Vĩnh Lương Sang cũng bị bắt sống. Hơn năm qua, Cục Công an liên tục dùng biện pháp mạnh đã thành tích đáng khen phải nói mã nguyên sinh làm cục trưởng cục công an khá xuất sắc chức vụ bí thư đảng ủy chính pháp vào tay mã nguyên sinh cũng là hợp tình hợp lý cao đông vẫn chưa quyết định không phải là muốn làm khó dễ mã nguyên sinh mà là cao đông vẫn không cân nhắc được ai sẽ thay mã nguyên sinh làm cục trưởng cục công an bí thư đảng ủy chính pháp Linh lăng không thể do cục trưởng cục công an kiêm nhiệm đây là điều mà cao đông xác định nói cách khác mã nguyên sinh có thể tiến vào thường vụ làm bí thư đảng ủy chính pháp nhưng phải từ chức cục trưởng cục công an thị xã Đây không phải do Cao Đông không tin Mã Nguyên Sinh Nhưng Cao Đông vẫn cho rằng thượng vụ thị ủy, bí thư đảng ủy chính pháp Kiêm chức Cục trưởng Cục Công an Sẽ có quyền lực quá lớn Nhất là Mã Nguyên Sinh là cán bộ trưởng thành từ Cục Công an Nếu để y tiếp tục làm Cục trưởng Cục Công an Sẽ khiến Cục Công an hình thành một thế giới riêng Dễ xảy ra các vấn đề không cần thiết Đó không phải điều Cao Đông muốn thấy Trong hệ thống chính pháp Cục Công an vẫn là một ngành khác thường Nó có nhân số nhiều nắm giữ quyền lực hành chính lớn trên danh nghĩa nó không bằng viện kiểm sát và tòa án nhưng thực quyền lại lớn hơn hai nơi kia thường vụ thị ủy bí thư đảng ủy trinh pháp và cục trưởng cục công an khống chế lẫn nhau có thể ở trình độ nhất định tránh né vài mạo hiểm rất có lợi cho mình khống chế đây là kết luận của cao đông sau án từ hệ thống công an đi đìa cao đông thực ra cũng có một lựa chọn thích hợp cho chức cục trưởng cục công an nhưng trước mắt bởi vì đối phương đảm nhiệm vị trí cũng rất quan trọng còn chưa dễ điều động nên cao đông tạm gác lại Hắn phải để Lam Quang kiêm chức bí thư đảng ủy trinh pháp một thời gian Mã Nguyên Sinh cũng làm cục trưởng cục công an một thời gian Chẳng qua xem ra cả Lam Quang và Mã Nguyên Sinh đều đã không thể ngồi yên Cả đồng cũng có thể giải thích Dù là ai cũng không dễ dàng gì Cả đồng nhận thấy Mỗi lần ra ngoài giải trí đều gặp vào chuyện phát sinh Ba cô, cố tiểu Âu sang Vĩnh Lương muốn tiến Đình Lăng Nhưng hôm nay hắn không tiện từ chối lời mời của Lam Quang và Mã Nguyên Sinh May mấy cô cũng quen Giàn Hồng và Vương Lệ Mai, đặc biệt Vương Lệ Mai nên có thể nói chuyện vui vẻ với nhau. Vương Lệ Mai phấn khởi khi biết các bạn gái của Cao Đông tới, nhưng cô cũng không tiện xe lời vì hôm nay Giàn Hồng và Mã Nguyên Sinh có chuyện chính cần bàn. Cao Đông không quá thích câu cá, nhưng hôm nay hứng thú vì Lam Quang đề xuất đi leo dãy hoàng lĩnh, đập đà khê có cả giã sinh, nhưng mùa đông cá lưới hoạt động, việc câu cá đòi hỏi kỹ thuật và kiên nhẫn. Lam Quang và Mã Nguyên Sinh giỏi câu còn cao đông học theo thử vận may đây là lần hiếm hoi hắn chính thức đi cầu lần trước là cùng phó bí thư tỉnh ủy dương thiên minh nhưng bản thân hắn không bày hứng thú với hoạt động này bí thư cao hai năm nay giúp người của cục công an và hai phân cục nội thành về hưu không ít cục công an muốn chiêu mộ thêm một nhóm cảnh sát mới để phong phú cơ sở sở công an cũng đã đồng ý chỉ xem năng lực thừa nhận của tài chính thị xã chúng ta Tình cảm thế tài chính của thị giá không thể không giúp bên cục công an. Theo kinh tế định làng chúng ta phát triển dân cư lao động ở nội thành tăng nhiều, nhất là bên khu giang đông và khu khai phát tăng trưởng nhanh. Mặc dù tình hình an ninh trật tự hiện nay khá tốt, nhưng nó vẫn là áp lực lớn đối với cơ sở. Cục công an muốn thành lập phân cục mới ở khu khai phát và khu giang đông. Lâm Quang, giờ Lương và ghế đội bắt đầu tìm kiếm đề tài thích hợp. Đây là chuyện tốt, chẳng qua phải thành lập một phân cục công an thì nếu như không có chỗ dựa hành chính thì sợ rằng rất khó triển khai công việc. Cao Đông cảm nhận nắng ấm áp chiếu vào mình rồi lạnh nhạt nói: "Tôi nghe nói cơ quan công an đang cải cách thể chế, phổ biến thành lập điển hình, lão mã có chuyện này không?" Mã Nguyên Sinh không ngờ bí thư thị ủy lại có kiến thức rộng như vậy, quan điểm cũng mới mẻ độc đáo như vậy, không ngờ ngay cả vài nơi tiến hành thí điểm mà cũng biết. "Bí thư Cao, Thí điểm này chủ yếu ở các thành phố phát triển Ở khu vực duyên hải nước ta Khu vực đất liền chúng ta chưa thí điểm nhiều Việc này chính là mở rộng đồn công an Hoặc là nói rút lại phân cục Càng nhiều là tăng thêm công năng phục vụ Đó là chuyện khá mới ở tỉnh ta mã Nguyên Sinh vội vàng tiếp lời Ý không hiểu suy nghĩ thật của Cao Đông Lão Mã Chẳng lẽ Ninh Lăng chúng ta không thể đi trước toàn tỉnh Ninh Lăng chúng ta phát triển nhanh Năm nay đứng đầu toàn tỉnh đã sao chúng ta không thể đi đầu về phương diện khác, tư tưởng không nên bảo thủ như vậy." Cao Đồng không nhìn Mã Nguyên Sinh mà tiếp tục như mặt nước. Mã Nguyên Sinh đổ mồ hôi, tư tưởng bảo thủ nếu bị đối phương nhận định thì về cơ bản không có hy vọng làm bí thư Đảng ủy chính pháp. Y vội vàng cầu cứu nhìn sang Lâm Quang. Lâm Quang thờ dài một tiếng, lão Mã đúng là trong cuộc niên loạn, ngay cả chuyện này cũng không nghe ra được, Cao Đồng nếu nói như vậy nhất định là có ý đổi mới. Bây giờ khi kinh tế Ninh lan đang phát triển, các công việc khác đương nhiên cũng cần có điểm sáng. Sao Mã Nguyên Sinh lại không hiểu cái chứ Bí thư cao, một hai năm nay, Cục Công an và hai phân cục nội thành có nhiều người nghỉ, lực lượng cảnh sát ít. Cục Công an thị xã là muốn nhân danh nghĩa, thành lập phân cục mới để thêm biên chế. Cách làm ở khu vực Duyên Hải mới là thí điểm, giờ đang phải chứng cầu Sở Công an đồng ý vì nó liên quan đến việc cải cách cơ chế vận hành của cơ quan công an. Ngoài ra cũng cần đến khu vực Duyên Hải Học tập cách làm của bọn họ Lam Quang nói giúp Mã Nguyên Sinh một chút Y nói cũng có lý Cải cách cơ chế cảnh sát không phải là điều mà thị ủy Ủy ban Ninh Lăng có thể quyết định được nó liên quan đến sự chuyển biến vận hành Của cơ quan công an Toàn tỉnh cần có sự bưu trí thông nhất Không phải Ninh Lăng muốn là đổi được Ờm Việc này cần phối hợp với sở công an Nhưng tôi cảm thấy Ninh Lăng chúng ta có thể đi trước toàn tỉnh không nhất định khi tình xác định làm nơi thí điểm, linh lăng chúng ta mới có thể đi trước. Ở điểm này lão mã, anh cần chủ động báo cáo với lãnh đạo sở, chứng tụ được bọn họ ủng hộ, tôi cảm thấy linh lăng chúng ta có đủ điều kiện để tiến hành thí điểm. Cả đồng bỏ cần vào nói. Bí thư cao, ngày vừa nhắc tôi cũng hiểu. Mã Nguyên Sinh vội vàng nói. Bí thư cao, thí điểm cơ chế ngành vùng cũng cần tài chính tôi thấy lão cố còn khó hơn cả thị trường liên hương trước đây từ khi lão cố phụ trách tài chính thì đúng là không dễ lấy được tiền có không ít cục oán giận lão cố làm quang nửa đùa nửa thật nói thắt chặt một chút cũng là việc tốt nếu không anh chỉ cần thả lòng thì nó sẽ tan đá như lâu đại cát nhưng có những lúc cần dùng đến tài chính thì chúng ta cũng không thể keo kiệt Cả đông nhìn chăm chăm về phía trước nói ha ha Ai cũng nói công việc của mình quan trọng mà, còn phải xem người ký tên không chế trừng mực mà thôi. Làm quang ám chỉ một chút. Cao đông không đáp lời, cũng không biết sức chú ý đặt vào cần câu hay là hắn giả vờ không nghe thấy. Chỉ thấy cao đông đột nhiên kêu lên một tiếng. Có rồi. Một con cá nặng khoảng 3-4 cân bị rượt lên kéo theo một vỏ nước. Câu được con cá làm cao đông khá vui vẻ, nói thật ngồi hơn nửa tiếng mà không có con cá nào đớp mồi đúng là làm ăn khó chịu. Cao Đông không thích đến mấy nơi giải trí, đó là điều mà Lam Quang và Mã Nguyên Sinh đều biết. Hai người cũng hay gặp Cao Đông nhưng chủ yếu là vì công việc. Cũng lắm là ăn bữa cơm rồi nói chuyện công việc mà thôi. Còn đây là lần đầu tiên đi vui tư cách cá nhân này. Đây là một đột phá hiếm có với Mã Nguyên Sinh. Vương Lệ Mai cùng ba cô Cố Tiểu Âu lên đến nơi gần mười giờ. Khi nhóm của Cao Đông đa câu cá xong, hai đầu bếp chuyên nghiệp chuẩn bị nấu ăn, trong khi mọi người ngồi chơi nói chuyện vui vẻ. Nhà hàng Mao Bình chuẩn bị thịt hoãng, thỏ và gà rừng vốn là đặc sản được nuôi hoặc thuần hóa, giá cao nhưng vẫn thiếu hàng. Các cô gái thích thú với bữa ăn dạo ngoại, dù trời lạnh vẫn ăn mặc thời trang và được phục vụ bát canh gừng giữ ấm. Cả đông và đông Úc tham gia chế biến cá câu được, đầu bếp hỗ trợ đầy đủ gia vị và hướng dẫn. Không khí ăn uống vui vẻ náo nhiệt, các cô gái hăng hái, Lam Quang và Mã Nguyên Sinh cảm thấy dễ chịu và gần gũi hơn với nhóm. Bữa ăn ngoài trời này vừa tạo cơ hội gắn kết quan hệ cá nhân, vừa mang tính giải trí, tăng cường sự thoải mái và phấn khởi của mọi người. Ba cô cố tiểu Âu, hòa hợp Hược Uyên lễ Mai ai cũng ăn mặc gọn gàng, hợp thời trang cho chuyện vui vẻ. Nhóm thanh niên nhìn từ sân núi xuống, thấy cảnh ăn uống nhộn nhịp vui vẻ. Cả đông nhìn qua rồi không quá để ý. Lam Quang và Mã Nguyên Sinh Cũng đang gặp nhiều việc Nên không thèm để ý đến đối phương Vẫn ngồi đó mà ăn Sáng nay mọi người dậy sớm uống cốc sữa Chức bánh bao nên sớm đói bụng Bây giờ đồ nướng ngon như vậy Nên đương nhiên không ai khách khí cả Hơn nữa hai cô gái xinh đẹp của tiểu Âu Đông Úc cắt thịt Điều tối tay cho thì càng làm người ta thêm muốn ăn Ô, thật là có người nướng thịt rừng đó chứ Là con hoãng phải không Bảo sao lại thơm như vậy Chùa Tam Bạn của cậu không phải nói trên núi sông không có thỏ rừng sao Sao đám người này lại có Một người đàn ông cao gầy mặc đồ da nhìn người đàn ông béo ở bên cạnh Mấy người bạn của cậu làm gì vậy hả Có phải định diễn trò hề không Người đàn ông béo mà sao sầm lại một chút Chú Lạng Ngũ Còn mẹ nó chứ Anh là người địa phương Không phải nói ở đây sớm không còn con hoẵng nào sao Vậy những người này lấy con hoẵng từ đâu Anh có phải muốn tôi mất mặt với Miêu Ca không à? Mấy người đàn ông cao to phía sau nhìn qua là biết Người dân địa phương Nhất là một người nói với giọng thuần linh lăng lên tiếng Khâu ca không phải đâu Tôi hỏi bạn bên này Bọn nọ nói hoáng ở đây khó kiếm Hơn 10 năm trước thì có hai năm nay đâu có Tôi đâu dám lừa anh Ai biết đám người này kiếm từ đâu chứ Không chừng là dê thì sao Mày lừa tao à Chẳng lẽ tao ngay cả thịt hoáng và thịt dê Cũng không nhìn ra hay sao Mày nhìn cái móng kia xem là dê à Họ chu đi tới Ánh mắt đầu tiên nhìn thằng Vân người Đông Úc và Kiều San chiếc áo ngoài của Kiều San đã được cởi ra Một chiếc áo len đỏ Bó sát người căng nằm ngực cô thêm cao bút Là da trắng nón Cùng má lúm đồng tiền đỏ hồng Trông rất đẹp Họ chu thế vậy không còn gần ra Một thịt hoãn cùng với vẻ đẹp hấp dẫn của Kiều San Làm bị thiếu chút nữa chảy nước miếng Nhìn họ chu như vậy Mấy người cao đông đều có chút khó chịu Hơn nữa người này tùy ý đi tới Không có ai ra gì Bây giờ lại nhìn chăm chăm vào phụ nữ không chớp mắt Nên dù là ai cũng không nhịn được Thằng kia Mày có biết mày nhìn gì thế không hả Có biết giáo dục không mày Nguyên Sinh xuất thân cảnh sát hình sự Nên nói chuyện cũng có chút mùi giang hồ Ồ con chó kia Tao giống bờ đôi mày hay ngủ với con gái nhà mày Ông muốn nhìn ai thì nhìn ảnh hưởng mẹ gì đến mày Tao nhìn nhiều một chút là để mắt đến à Chẳng lẽ mày là châu già còn có thể gặm cỏ non Cẩn thận bị chết đó Lời nói này quá độc ác, Trừng Nhẫn mắng mã Nguyên Sinh còn kéo cả Tiêu San vào. Kiều San tức giận vung tay lên tát, nhưng họ Chu sớm đều vòng túm được. "Y cười hi hi. Cô bé, đi chơi với mấy thằng nhà quê này làm gì? Đừng phí tuổi trẻ của mình, đi theo mấy anh đi, muốn gì có đó." Mấy người cao đông ăn mặc khá đơn giản, cao đông mặc chiếc áo khoác dày, Lam Quang cũng tương tự như cao đông. Mã Nguyên Sinh còn mặc bộ đồ Âu phục cũ nếu nhìn qua đúng là có vẻ giống người nhà quê. Cao đông thấy mặt kiểu san tay mét lại vì dãy thoát khỏi tay đối phương nhưng tay kia của họ chu còn đưa ra định giở trò Cao đông cũng không muốn nói gì mà nghiêng người vung chân đập thẳng vào bắp chân đối phương Đánh hay, anh phải dạy cho bọn thối miệng này một trận Cú tiểu ông cũng xoay người sang bố tay khen hay thậm chí còn định lao tới trước để ra tay Cũng may đồng úc phản ứng nhanh kéo cô lại Họ chu không ngờ Cao đông phản ứng nhanh như vậy Không một tiếng động ra tay Nên y không kịp đề phòng ngã ra sau Đồng thời cũng bỏ cổ tay kiểu san Y kêu gào lên Một mày còn chờ gì Đánh cho tao Không cho thằng chó này một trận Đến mẹ nó không nhận ra Thì tao không phải hội chu. Thấy hội chu bị thiệt Mấy tên kia vội vàng lao lên giúp đỡ Nhưng thật ra Người thanh niên và hai cô gái Chỉ lạnh lùng đứng bên nhìn mọi Nguyên Sinh cả đời ở Ninh Lăng chưa từng gặp việc này nghe giọng họ chu là người an tên đằng sau hình như là giọng ngoại tỉnh nhưng mấy tên xông lên đúng là người ninh lăng không ngờ còn có người muốn với đánh mình và bi thư thị ủy ninh lăng đúng là trò cười cho thiên hạ nhưng lúc này bên mình có ba người đối phương có sáu bảy người vừa nhìn là biết đám ngoài xã hội nếu đánh nhau thì mấy người đàn ông bên mình không sợ nhưng mấy cô gái chưa chắc thoát thân được ô đánh với tội phạm cả đời hôm nay còn gặp phải chuyện bị côn đồ với đánh Mã Nguyên Sinh tức giận nói Dừng tay Chu Tam Tên thành Điền phía sau nhìn mấy người một chút Y thoáng dừng trên người ba cô gái lâu một chút Tất nhiên nhìn ba cô gái dáng như người mẫu Làm y rất rung động Ở nơi hoàng xã này mà có thể gặp các cô gái đẹp như vậy Từ dung mạo, khí chất đến trang phục Đều hơn xa hai cô bạn gái mình mang từ Ando đến Mà hai cô này đều là nữ tiếp viên hàng không thuộc diện xuất sắc nữa chứ Miêu ca, anh đừng quản việc này Hôm nay tôi nếu không đánh cho thằng này một trận Tôi không phải họ Chu. Còn mẹ nó chứ Từ khi tôi ra đời đến giờ chưa ai dám làm như vậy với tôi Họ Chu mặt mày Đầy hung tận nói Y vừa so đùi với chân mắt nhìn cao đông Được rồi mấy vị Như vậy các vị để con hoãn cùng giao vị lại Mọi người đi đi Chúng tôi hôm nay đi nửa ngày cũng đói rồi Ở đây ăn một chút Hôm nay coi như người anh em của tôi bị oan một cú đát thế nào Về kiêu ngạo của họ Miêu Làm Cao Đông và Lam Quang thấy khó chịu Thằng này vừa nhìn qua là biết con nhà quan chức Y nhìn thẳng vào Cao Đông và Lam Quang Vì có thể nhận ra hai người Là cầm đầu trong đám người Chẳng qua Cao Đông tuổi nhỏ một chút Nên y không chắc là ai mới là chủ Bên phía đối phương Miêu ca không thể Tôi cứ bị một cú đá như vậy sao Trên đời đâu có chuyện như vậy Bọn chúng không Họ chu kêu lên chu Tam sao Còn cần người ta trả mấy ngàn cho anh sao Anh thiếu chút tiền đó sao Họ miêu lạnh lùng nói Đừng có chấp nhặt với đám người này Chúng ta cũng không phải người cùng đường với chúng Họ chưa còn định nói gì đó Nhưng bị đối phương chứng mắt nhìn Nên lẩm bẩm nói Ít nhất cũng phải bắt vào nó xin lỗi chứ Tôi bị một đá đến giờ vẫn còn đau Vậy cũng được Các người xin lỗi một câu Coi như không có chuyện gì Các người muốn ở lại ăn cũng được Họ miêu đào mắt nhìn lướt qua mấy cô Cả đồng tức qua hóa cười Đối phương đúng là có chút lai lịch Nhưng không đến ngông cuồng như vậy chứ Cái tính cách này không biết là con nhà quan lớn nào nữa Cả đồng không phải chưa gặp đám con cháu gia tộc trên Bắc Kinh Đúng là có một số kẻ không chịu làm ăn gì Chỉ biết phá Nhưng người ta căn bản sẽ không đau vẻ như thế này Nếu muốn đấu thì có đủ cách Đủ nơi để người ta thể hiện Chứ việc gì về ta quay ta quá như thế này Nhưng hắn cũng thấy họ Miêu kia trông khá quen mặt, như gặp ở đâu đó, nhưng hắn lại không có ấn tượng về người này, điều này làm hắn có chút tò mò. Hừ, mấy người nằm mơ giữa ban ngày à, không nhìn mình là như thế nào sao, không ai giẫm lên đuôi các người để các người như kẻ điên chạy tới, đúng là hàng năm luôn có việc lạ, năm nay đặc biệt nhiều, cũng không biết từ đâu chạy đến mấy thằng sinh ra không ai nuôi tới đây, giờ ngoài rượu võ, sao, quần háng này thả chúng tôi ném xuống nước cho cá. Ném một đần cho chó cũng không, không cho mấy con chó, không có mắt ăn. Tôi muốn xem các người có thể làm gì. Vương Lệ Mai nhìn mấy tiền kia không coi ai ra gì. Chỉ trò tay chân mà rất tức giận. Vì thế cô mới tức mình nói. Mai Tỷ mắng rất hay. Đúng là không biết trong đầu đám người này có gì nữa. nghĩ đằng mình là bí thư tỉnh ủy hay lãnh đạo chính phủ sao? núi này là nhà các người mua thầu sao? Kiều san lúc này đang so tay và nói. Trên cổ tay cô còn hàn đỏ hai vết xanh bị vừa bị cầm. Nó đã đúng, cũng không biết đám này từ đâu chu đàn nữa, cũng không biết bố mẹ chung dạy dỗ chúng nó như thế nào nữa. Mã Nguyên Sinh cũng rất tức giận, y làm cục trưởng cục công an đã nhiều năm mà chưa bao giờ gặp kẻ ra lệnh với thái độ này như vậy với mình, không ngờ còn bao minh cút đi nữa chứ. Ngay thái đối phương không thèm để ý tới mình, họ miếu sao sở mặt lại, tên họ chung cũng lộ rõ vẻ hung dữ. Tốt rồi, Miêu ca cho bọn mày cơ hội Mà bọn mày không nhận Vậy đúng là điều tao đang mong Ý lức nhìn họ miêu thì thấy Đối phương đã xoay mặt đi có vẻ như Không muốn để ý bên này nữa y hiểu ý ngay Lên cho tao Đánh chết thằng ranh con kia Đánh cho mẹ nó không nhận ra Nói xong họ chu lao lên trước nhắm thằng vào cao đông Cao đông vốn đang có tâm trạng tốt Bây giờ đã mất hết Lại nghe đối phương mắng mình Hắn đâu nhịn được Nên cũng muốn ra tay cho đối phương một bài học Hồ không đạo uy đến bị người nghĩ là mèo bệnh. Quan làm càng lớn, cơ hội ra tay càng ít. Ở phương diện này không được thoải mái bằng khi hắn còn làm công an nơi đồn công an giang biếu. Các một đám hồ báo là đánh thoải mái. Họ trù rõ đàng cũng tập võ vài năm. Đừng nhìn y béo nhưng khá linh hoạt, vùng tay vùng chân cũng có chút khí thế. Chẳng qua đối với Cao Đông, từ cơ quan công an đi ra thì đâu đáng gì. Mặc dù mấy năm nay hắn làm quan càng lúc càng lớn nhưng quyền không đợi tay. Một thân quyền cước, không bị suy giảm, mỗi ngày đều kiên trì tập luyện. Hôm nay gặp cơ cơ hội để ra tay, hắn sao có thể bỏ qua được. Dù sao đối phương bây giờ, cũng không có ai nhận ra mình, đánh cũng không sao cả. Nếu bị đánh coi như mình không bằng người ta, hắn tin rằng đối phương cũng có tâm lý như thế. Ở nơi hoang vu này đánh xong là vô mông rời đi, anh có thể tìm được người ta sao? Vì thế chẳng bên nào nương tay cả. Nhìn họ trù lao lên trước, Mỹ Tình phía sau cũng nhào nhào lao theo. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Bắt đĩa ơn, đất nhanh vỡ vụn. Vương Lệ Mai cũng bội vàng kéo Cố Tiểu Âu sang một bên để gọi điện báo cảnh sát nhưng đã bị Cố Tiểu Âu ngăn lại. Cố Tiểu Âu biết công phu của Cao Đông. Đối phó mấy người là đơn giản. Hơn nữa nhìn Cao Đông thì cô biết hắn không muốn làm lớn chuyện. Vẫn là Cố Tiểu Âu hiểu đó Cao Đông. Nếu không muốn đánh nhau thì hắn có đủ cách ngăn lại. Nhưng thứ nhất, hắn tức giận muốn phát tiết Bây giờ tìm được cơ hội để đa tay Thì sợ gì chứ Đánh xong đồ chạy ai có thể chứng minh Hắn tham gia đánh nhau Dù sau này có người nghi ngờ thì cũng phải có chứng cứ mà Tránh một đấm của họ chu Cả đồng cũng không muốn dây dưa nhiều Mà vung tay đấm vào bụng dưới đối phương Họ chu tuy béo Nhưng không chịu nổi đòn mạnh của cao đồng Nên cụm xuống Hai tiền khác thế thế cũng bội vàng sông lên Vây lấy cao đồng Nhìn đối phương lao lên Mã Nguyên Sinh cũng không chịu được Tuy tuổi không nhỏ nhưng tính cách của Mã Nguyên Sinh không hề đổi. Nhìn bí thư thị ủy tự mình đa trận, y làm cục trưởng cục công an sao có thể nấp phía sau. Như vậy chức bí thư đảng ủy chính pháp của mình coi như không có hy vọng. Mã Nguyên Sinh lên, Lam Quang cũng chỉ có thể lên theo. Y đã hơn 40 cũng đã là phó bí thư thị ủy mà còn phải tham gia đánh nhau như thế này. Đây là chuyện Lam Quang chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà nó lại thành sự thật. Nhưng anh không lên thì cũng không thể để bí thư thị ủy và cục trưởng cục công an lên phía trước mà. Hơn nữa gặp chuyện này mà anh nuôi ở phía sau, chỉ sợ cũng bị mấy người phụ nữ phía sau không coi vào đâu. Làm Quang thầm bắn một câu và đành phải lao tới. Bây giờ không có cơ hội gọi đám thư ký lái xe ở trên núi lên, nhưng nếu đánh nhau mà người ngoài thấy thì sẽ nghĩ như thế nào? Cả đồng đã có rất nhiều năm không đánh nhau như thế này. Tuy nói đối phương có mấy người vây hắn, nhưng hắn càng lúc càng hưng phấn. Dù cho chúng hai đấm vào eo Cũng không thấy đau Một tên lao tới ôm thắt lưng hắn Một tên khác ôm đầu hắn Dùng đầu gối đánh Chiều nào cũng mạnh Hắn đương nhiên cũng không chịu đứng yên bị đánh Khủ tay đánh ra dễ dàng đánh ngát tên ôm eo hắn Ngoài ra cũng tung tay chặn tên còn lại Sau đó đánh một đấm vào bụng đối phương Làm đối phương Quận tròn trên mặt đất Bên này hai mắt mã nguyên sinh đã thâm lại Đối phương không bị hắn trông già mà bỏ qua Mã Nguyên Sinh mặc dù lúc còn trẻ Đã tham gia quân đội Nhưng đã về hơn 20 năm cân cốt kém nhiều Chỉ Hoàng Hiệp đã thấy sức lực không đủ Lam Quang cũng không tốt hơn Tuy nó lên cuối cùng Chỉ có một đối thủ nhưng đối phương chiều rất độc Vài cú đã làm mặt Lam Quang sưng lên Nếu như không phải Cao Đông Đuổi tới đánh ngã đối phương xuống đất Thì chỉ sợ ngã đầu tiên là Lam Quang Cao Đông rất nhanh giải quyết bốn tên vây lấy mình Sau đó đánh ngã tên đánh Lam Quang Lúc này mới tăng viện cho Mã Nguyên Sinh Hắn bung chân, đạp chúng sườn đối phương làm in lăn ra ngoài vài mét, thiếu chút nữa còn ngã lăn xuống sườn núi, may là có bụi cây chặn, nếu không lăn xuống có khi xảy ra án mạng. Mã Nguyên Sinh cũng tốn rất nhiều sức lực mới đánh được một tên khác ngã xuống mặt đất. Chẳng qua cao Đông thấy tên họ Miêu, họ Chu và hai ảo phụ nữ đã sớm chạy ra ngoài vài chục mét gọi điện. Hắn biết không hay, xem đáo đối phương còn có người chờ bên dưới, nhưng không sẽ không đứng đợi ở đây như vậy. Hiện trường lúc này rất lộn xộn, cung may cũng không có gì Cả đồng vội vã bảo mấy cô gái mau chạy đi Nếu đối phương thì mấy người nữa lên Thì dù có gọi đám thư ký lái xe lên Cũng khó giải quyết Sau khi đánh nhau xong Cả đồng mới cảm thấy mình hơi xúc động Vì thế cũng biết nên chạy Lam Quang và Mã Nguyên Sinh nhận ra điều này Mấy người phụ nữ thấy bên bình thắng Nhưng vội vàng chạy liền đoán được gì đó Nên cũng chạy theo Bên phía đối phương cũng nhanh chóng có phản ứng Lập tức đuổi theo chạy một mạch xuống sườn núi xe của Mã Nguyên Sinh và Lam Quang đỗ cạnh nhau thấy đôi phương đổi xuống mọi người vội vã lên xe rồi bảo lái xe mau chạy lái xe của Mã Nguyên Sinh và Lam Quang chờ bên dưới không biết là có chuyện gì nhưng thấy lãnh đạo chạy xuống lên xe rồi bảo chạy gấp nên đâu dám chậm trễ hai lái xe đều khởi động máy chạy như điên hai xe biệt giãn cuốn theo một đống bụi đời đi họ chồ chạy xuống dưới không đuổi kịp thì rất tức giận nói miêu ca Tôi nhớ biển số rồi, tôi lập tức sai người điều tra xem đám đó từ đâu chui ra." Họ Miêu Sa sẩm mặt lại nói: "Chu Tam, tôi thấy đám người này có lai lịch khá đơn giản, mấy người này không giống làm kinh doanh mà giống người trong quan trường." "Ha ha, Miêu ca, vậy không quá tốt sao? Về nói với lão gia tử nhà anh một câu, lão xử lý được ngay, nữ nhà quy Ninh Lăng này mà." Mật họ Chu sáng lên nói: "Không chừng còn có tác dụng đối với chuyện đi này của chúng ta đó."